cùng nghe chuyện. Đồng Kha đang bị trói trên ghế mới biết đó là tiếng gọi của anh rể Trần Ninh, cô lúc này đang rất lo lắng, đột nhiên mở miệng quát, "Anh rể, đừng tới cứu tôi, không quan tâm đến sống chết của tôi, bọn họ ở đây đặc biệt muốn đối phó với anh và họ đã sắp xếp ba người." Chưa kịp nói ra ba chữ bắn tỉa, Chu Anh Minh đã mang pháp kế. Sau đó vươn tay bịt miệng Đồng Kha, Đồng Kha liều mạng giãy giụa, nhưng anh chỉ có thể rên lên một tiếng, không thể nhắc Trần Ninh rằng có một tay súng bắn tỉa ở hiện trường. Joanna vừa sợ hãi vừa tức giận, suýt nữa để Đồng Kha phá hỏng việc tốt của mình, cô hét lên với Triệu Anh Minh, dùng băng dính bịt miệng lại. Sau khi nói xong, cô lại nói với Trần Ninh qua điện thoại, "Còn 10 phút nữa, nếu không xuất hiện, anh sẵn sàng tìm em vợ khỏa thân trong bãi rác đi." Cô cúp máy, ngay sau đó, miệng của Đồng Kha đã bị buộc phải bịt kín bằng băng dính. Sau khi Triệu Anh Minh bịt miệng Đồng Kha, có chút lo lắng nhìn Joanna, nói, không biết Trần Ninh sợ chết không dám tới. Joanna nheo mắt tôi có linh cảm, anh ấy đã trở lại. Đồng Kha bị trói vào ghế. Lúc này, ngay cả miệng cũng bị dán băng dính. Nước mắt lưng tròng, cô liên tục nói Trần Ninh đừng tới, đừng đến. Sau một vài phút bên ngoài, có tiếng động cơ ô tô, rõ ràng là có người đang lái xe. Joanna, Triệu Anh Minh, Quy và những người khác ôm Đồng Kha bước ra khỏi tòa nhà bỏ hoang. Sau đó... Tôi nhìn thấy một chiếc xe hồng kỳ đang đi đến bên ngoài. Trần Ninh vừa mở cửa bước ra khỏi ghế lái. Đồng Kha nhìn thấy Trần Ninh thì không cầm được nước mắt nữa. Ngồi thẳng người xuống, vừa cảm động vừa lo lắng, không nghĩ tới tên này, biết chết vẫn đến. Joanna và Triệu Anh Minh nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Cô quan tâm nhìn Trần Ninh đi một mình, vui đùa nói. He he, Trần Ninh, điểm yếu của anh thật sự là coi trọng người thân, bạn bè, coi trọng tình cảm. Sẵn sàng đến chết vì em vợ, Triệu Anh Minh rút một con dao găm sắc bén ném vào chân Trần Ninh lạnh lùng nói nhặt con dao này lên tự sát đi người chết thì em vợ người được sống nghe vậy Đồng Kha lập tức dễ dụa tuyệt vọng lắc đầu vừa khóc vừa phát ra tiếng than thở tỏ rõ với Trần Ninh không nên làm chuyện này Trần Ninh nhìn thấy Đồng Kha đã ăn mặc chỉnh tề không có vết thương gì lại biết cô không bị bệnh gì nghiêm trọng nên anh cảm thấy yên lòng hắn bình tĩnh nhìn Joanna cùng triệu Anh Minh cùng những người khác nhẹ giọng nói để cho ta tự sát nếu ta cự tuyệt thì sao từ chối Joanna chế nhạo Cô nói với Huy, người đàn ông có năng lực bên cạnh cô, Huy, không phải anh luôn muốn nếm vẻ đẹp của hoa hạ sao? Nghe vậy, Huy không khỏi ngã vào đồng kha bị dây thừng trói buộc, thân thể càng về phía trước càng lùi, trong mắt lộ ra vẻ cuồng dã, liếm liếm môi. Tham Lam nói, có thể không? Joanna không trực tiếp trả lời câu hỏi của Huy, mà là nhìn Trần Ninh, cười nhạo nói, nếu không nhặt được sao gam trên mặt đất, thì sẽ xem ta làm hỏng em vợ của ngươi. Trần Ninh sắc mặt chìm xuống ngươi dám Joana thấy Trần Ninh không có ý khuất phục, ngẩng mặt lên, lạnh lùng quát: "Gui, nữ nhân này hiện tại là của ngươi." Nghe vậy, Gui lập tức mỉm cười và lao về phía, Đồng Kha, định xé quần áo của Đồng Kha ngay tại chỗ. Joana và Triệu Anh Minh cũng như những người xung quanh đều chế nhạo. Cảnh sát nhìn chằm chằm Trần Ninh, Trần Ninh tức giận nói: "Đi tìm cái chết." Nói xong, nhấc chân đạp con dao găm vào vòng vây. Con dao găm biến thành một con dao găm, lao thẳng về phía Gui, trước khi Gui lao đến gần Đồng Kha. Sau lưng anh ta có gió thổi qua và một con dao găm đâm vào sau đầu anh ta. Anh ta thậm chí còn không hét lên. Anh ta đã ném mình xuống đất và chết ngay tại chỗ. Joanna và Triệu Anh Minh, cũng như đông đảo nam nhân xung quanh đều sững sờ. Trần Ninh vẻ mặt kinh ngạc nhìn Joanna cùng Triệu Anh Minh, lạnh lùng nói. Trung quanh ta không ai có thể thương tổn gia tộc, ngươi cũng không được. Anh rể, đồng kha nhìn Trần Ninh rơm rơm nước mắt, trong lòng nói ra nhất đốn cảm động. Joanna nhanh chóng hồi phục sau cú sốc, cô cảnh giác nấp sau đám vệ sĩ. Để đề phòng Trần Ninh bất ngờ tấn công mình, cô giễu cợt: "Trần Ninh, anh thật mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức đáng sợ, chỉ là cho dù ngươi có cường đại cỡ nào, ngươi vẫn là một thân bằng xương bằng thịt, bất quá ngươi mạnh cỡ nào cũng không thể hơn đạn. Hiện tại ngươi đã là mục tiêu của ba tay bắn tỉa do ta bố trí, nếu không muốn chết thảm, quỳ xuống cho ta ngay." Trần Ninh nhìn Joanna, lạnh lùng nói: "Cho ta quỳ, ngươi không xứng." Joanna đã bật cười tức giận khi nghe những lời đó, cô bình tĩnh nói với Triệu Anh Minh bên cạnh: Hãy để người bán tỉa bắn và đưa anh ta đến địa ngục Triệu Anh Minh không chút Do so dự nói với microphone ghim vào cổ áo Cả ban nhóm bán tỉa đều bắn chết tên này Nghe vậy Đồng Kha luống cuống tay chân Miệng băng phát ra tiếng rên rỉ Joanna, Triệu Anh Minh Và những người khác nhìn Trần Ninh với vẻ chế nhạo Mong đợi tiếng súng vang lên Và mong đợi Trần Ninh sẽ bị bắn vào đầu bởi một tay súng bán tỉa Nhưng Điều khiến mọi người ngạc nhiên là sau một thời gian dài Ba tay súng bán tỉa mà họ bố trí Vẫn không hề di chuyển. Những gì đang xảy ra ở đây, khuôn mặt xinh đẹp của Joanna không rõ ràng và có một chút lo lắng trong lòng cô. Triệu Anh Minh không nhịn được, hướng về phía microphone trên cổ áo, lớn tiếng thúc giục. Ta cho người bắn, ta cho ba người các ngươi rất trần ninh, người có nghe thấy không? Triệu Anh Minh giọng nói rơi xuống, tai nghe không dây nhét vào trong tai, điển chửi nghe được một tiếng uy lực lớn được rồi. Triệu Anh Minh sững sờ, đây không phải là giọng nói của bất kỳ người nào trong ba người bán tìa. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiếng súng vang lên từ xa. Bang bang bang bang, một số tay súng bắn tỉa đã bắn cùng một lúc, khiến những tiếng súng dữ dội như súng tiểu liên. Những người đàn ông bên cạnh Joanna và Triệu Anh Minh chảy máu như hoa nở trước ngực, gào thét rồi ngã xuống từng người một. Joanna tái mặt và cô ấy hét lên chuyện gì đang xảy ra. Những tay bắn tỉa này bị điên à, ta hỏi bọn họ giết Trần Ninh, bọn họ làm sao lại bắn chúng ta. Triệu Anh Minh tay chân cũng lạnh, cả người giống như ở trong động băng, kinh hãi nhìn đám người xung quanh, bọn họ lần lượt bị bắn hạ. Người của Joanna và triệu Anh Minh đều gục ngã, thậm chí còn không nhìn thấy đối phương. Nhưng đối phương không chỉ gạt hái mạng sống của họ như tử thần, họ kinh hoàng bỏ chạy, nhưng họ đã bị bắn chết trước khi chạy xa. Một số người trốn trong các tòa nhà bỏ hoang và sử dụng các bức tường làm nơi trú ẩn, nhưng họ đã bị xuyên thủng bởi những viên đạn của súng bắn tỉa cùng với các bức tường và cơ thể của họ không lâu. Tiếng súng im bặt, có những xác chết nằm trên mặt đất ở khắp mọi nơi và mùi máu tanh nồng nặc trong không khí tại hiện trường. Trần Ninh đứng chắp tay, vẻ mặt bình thản. Trận chiến nho nhỏ này chẳng qua là đồ nhi đối với một tướng quân như hắn đã từng xông pha trận mạc. Nhưng đối với Đồng Kha không xa, cũng như Joanna cùng Triệu Anh Minh, cảnh tượng trước mắt đã gây ra một cú sốc lớn về tinh thần cho họ và hoàn toàn bị sốc. Đồng Kha lúc này mới hưng phấn nhìn Trần Ninh, chính là người này cao lớn uy nghiêm, nói vài câu, toàn bộ mấy chục thủ hạ của Joanna đều bị quét sạch, anh rể thật là tuyệt vời. Tâm trạng của Joanna và Triệu Anh Minh lúc này hoàn toàn trái ngược với Đồng Kha, cả người mồ hôi nhễ nhại, cả người như muốn vớt lên khỏi mặt nước, chân run không kiềm chế được. Joanna tái mặt, kinh hãi nhìn Trần Ninh, Triệu Anh Minh cũng không khá hơn là bao nhiêu, sắc mặt sám xịt, run rẩy nói: "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi dám giết hết người của chúng ta, ngươi có biết chúng ta là ai không?" Trần Ninh diễu cợt: "He he, tôi đã để ý đến hai người từ khi hai người trốn trong Tân Thế Kỷ đi theo tôi, Tây Triệu gia Triệu công tử" Joana, công chúa của Đức Quốc vương gia Triệu Anh Minh và Joana lại bàng hoàng Khi nghe vậy Trần Ninh không chỉ biết thân phận của hai người Mà còn nhận ra sự tồn tại của họ Triệu Anh Minh cùng Joana càng là kinh hãi Triệu Anh Minh nghiêm giọng nói Vì ngươi biết ta là triệu gia đến từ phương Tây Vậy ngươi nên biết triệu gia của chúng ta đại nhân Sau đó nên biết chú của ta là tổng chỉ huy của 300 vạn binh mã Ở phía Tây Triệu Nhược Long Nếu như ngươi có hứng thú Hiện tại tốt nhất nên quỳ xuống cầu xin Nếu không triệu ra chúng ta tìm người báo thù dưới ổ cũng không có chứng. Joanna cũng nghiêm nghị nói, ta là công chúa của Đức Quốc Vương gia, ta được miễn trừ ngoại giao, ta cùng ngươi phạm tội, pháp luật của ngươi không có quyền xử phạt ta. Cùng lắm là ngươi giao ta lại cho chúng ta Đức Quốc. Trần Ninh lạnh lùng nhìn Triệu Anh Minh, ngươi không cần Triệu Nhược Long ấn ta. Triệu Nhược Long không dám nghĩ tới ngươi như vậy ở trước mặt ta vừa nói. Anh vừa nhìn Joanna một lần nữa, dừng dưng nói, nếu cô dám làm gì tôi và gia đình tôi. Quyền miễn trưởng ngoại giao của cô sẽ không bảo vệ được cô. cả triệu anh Minh và Joanna đều lần nữa bị sốc. Trần Ninh không để ý tới triệu gia cùng đức quốc vương gia. Trời ạ, anh chàng này kiêu ngạo đến mức nào? Hay là anh chàng này tự tin? Triệu Anh Minh sát bén hét lên: Ngươi là ai? Dám không để triệu gia chúng ta vào mắt? Còn dám nói lời thô lỗ với chú của ta? Trần Ninh khinh thường đáp lại lời của triệu anh Minh, đi thẳng đến chỗ Đồng Kha, giúp Đồng Kha cởi dây, xé băng dán trên miệng Đồng Kha. Anh rể, Đồng Kha thoát xác, vừa sợ hãi. Vừa hưng phấn, anh không nhịn được trực tiếp nhào vào vòng tay của Trần Ninh. Trần Ninh bị đồng khăn nắm tay, có chút ngượng ngùng mà vỗ nhẹ vào lưng cô. An ủi nói không sao đâu. Sau khi Trần Ninh nguôi ngoai cảm xúc, cô thoát ra khỏi vòng tay ôm của cô mà không để ý đến dấu vết tại thời điểm này. Phía xa có tiếng ô tô gầm rú và một lượng lớn xe cộ chạy ầm ầm. Chẳng mấy chốc, các loại ô tô hạng sang đã vây kín những tòa nhà đang xây dở. Sau đó, tôi thấy hai ông già với vô số đàn ông lần lượt bước ra khỏi xe. Hai vị lão nhân này hóa ra là hoa hạ đệ nhất vương tộc Cơ Thường và thứ hai vương tộc Khương Bình. Hai người Triều Anh Minh và Joanna nhìn thấy Cơ Thường và Khương Bình đi tới, sắc mặt lại biến sắc, trong lòng giấy lên một điểm báo. Trần Tiên Sinh, Trần Tiên Sinh, Cơ Thường và Khương Bình cùng hàng ngàn đệ tử vây quanh nơi này, đến Trần Ninh cung kính cúi đầu. Cảnh tượng này lại khiến Triều Anh Minh và Joanna bị sốc. Lão tổ của vương tộc thứ nhất và vương tộc thứ hai, hai vị này lão nhân gia thường kiêu ngạo tự phụ, đối với Trần Ninh như vậy kính nể. Trần Ninh chính xác là gì? Trần Ninh nhàn nhạt nói. Hai người tới rồi. Nam nhân này chính là hung thủ giết chết con của Cơ Gia và Khương Gia. Ta giao lại cho các người. Cơ Thường cùng Khương Bình hai người liếc mắt nhìn Triệu Anh Minh cùng Joanna sắc mặt sám dị. Sau đó đối với Trần Ninh cung kính nói. Đạt tại Trần Tiên Sinh. Trần Ninh nhẹ giọng nói với Đồng Kha. Để cho bọn họ ở đây. Đi thôi. Vâng. Trần Ninh và Đồng Kha đi về phía chiếc xe hồng kỳ. Cơ Thường lạnh lùng nói với Triệu Anh Minh và Joanna rằng. Các ngươi dám giết hai đứa nhỏ của chúng ta. Còn dám kích động tranh chấp giữa chúng ta và Trần Tiên Sinh, suốt chút nữa, đã giết chết hai gia tộc của chúng ta, tiễn bọn họ lên đường. Triệu Anh Minh cả giận nói, ngươi dám, ta là triệu gia, Joanna cũng sợ hãi, hét lên, ta là công chúa Joanna của hoàng tộc Đức Quốc, ta được miễn trừ giáo ngoại, ngươi không thể di chuyển ta. Cơ thường chế nhạo xúc phạm đến vương tộc thứ nhất và vương tộc thứ hai của chúng ta là ngươi sẽ có cách sống sót, nhưng ngươi xúc phạm Trần Tiên Sinh, trên đời này không có cách nào để ngươi tồn tại. Khương Bình lớn tiếng nói: Lại đây, cho bọn hắn đi. Joanna và Triệu Anh Minh đều quỳ trên mặt đất, vẻ mặt tuyệt vọng. Triệu Anh Minh ngẩng đầu, liều mạng nói: Trước khi chết, ngươi có thể nói cho ta biết Trần Ninh là ai không? Cơ thường lạnh lùng hừ một tiếng, nói cho ngươi biết là được rồi. Trần Tiên Sinh là thiếu tướng ở phương bắc, Triệu Nhược Long chú của ngươi phải cung kính gặp Hoa Hạ Thần Quân. Trần Ninh là tướng quân đầu tiên của thiếu thiếu Hoa Hạ phương bắc. Triệu Anh Minh cùng Joanna trợn mắt ngoác mồm, cuối cùng cũng hiểu được. Tại sao mình lại bị đánh bại thảm hại như vậy? Triệu Anh Minh cười buồn chính là như vậy, là như vậy. Bang bang bang bang, một tiếng súng vang lên, Triệu Anh Minh cùng Joanna trực tiếp bị người của cơ gia và Khương gia. Thành phố Tây Xuyên, Triệu Gia Mansion, trong phòng khách, lão gia tử Triệu Gia, Triệu Sử Thành ngồi ở chủ tọa, đông đảo thành viên quan trọng của Triệu Gia đều tập trung ở phòng khách, ngoại trừ hai huynh đệ Triệu Nhược Long và Triệu Nhược Hổ, hầu như tất cả thành viên quan trọng của Triệu Gia đều ở đây, từ trên xuống dưới nhà họ Triệu. Mọi người đều tràn ngập phẫn nộ, bởi vì vừa nhận được tin tức, triệu gia con trai triệu anh Minh của bọn họ đã bị Trần Ninh và cơ gia, Khương gia giết chết. Triệu lão gia tử mặt sát nói, phòng trừng mọi người đều biết ta, con trai triệu gia, triệu anh Minh, bị người giết. Kẻ giết người là Trần Ninh, cơ thường, Khương Bình. Các người nói gì về điều này? Ngay lập tức, tất cả những người có mặt đều ồ lên báo thù Báo thù phải báo thù Chúng ta triệu gia không thể để người bị ức hiếp như vậy. Đúng vậy, ta đề nghị đưa triệu Nhược Long trở về liền để hắn tiến lên báo thủ cho chúng ta. Đúng vậy, triệu nhược long là niềm tự hào của gia tộc chúng ta, là dòng triệu gia của chúng ta, hiện tại là tổng chỉ huy của 300.000 binh lính ở phía Tây. Nếu triệu nhược long trở lại, giúp chúng ta giữ vững công lý, khương gia và cơ gia, sẽ quỳ xuống van xin lòng thương xót. Triệu lão gia tử đợi cho đến khi mọi người gần như phát biểu ý kiến, mới ho khan một tiếng để mọi người yên lặng. Sau đó, hắn chậm rãi nói, mối hận phải báo, triệu gia con của chúng ta không thể chết vô ích, Nhân phẩm của triệu gia chúng ta cũng không thể bị trả đạp như thế này. Nhưng nếu nói vì sự cố nhỏ này mà xung động đến nhược Long, người đang chấn giữ biên cương thì thật là ẩm ý. Cơ gia, Khương gia tuy rằng truyền thừa mấy ngàn năm, xưng là vương tộc thứ nhất và vương tộc thứ hai, nhưng thật ra là bị tổ tông chiếu cố. Nếu là con cháu trực hệ của Hoàng đế và Viêm đế sang một bên, bọn họ bây giờ không là gì cả. Mọi người tại hiện trường gật đầu nói, chính là thực lực của cơ gia. Khương gia chỉ có thể coi là hạng hai gia tộc ở Kinh Thành, Nhưng truyền nhân đã lâu, tổ tiên nổi danh thiên hạ. Về thực lực, hai người cộng lại, bọn họ không phải là triệu gia đối thủ của chúng ta. Còn có Trần Ninh và Tống Vinh Đình, mà là Giang Nam đại gia mới nổi. Xấu hơn, bọn họ chính là bọn họ Tân Lang. Bọn họ trước mặt triệu gia chúng ta cũng không đáng nhắc tới. Triệu lão gia tử nói, cơ gia, khương gia là vương tộc ngàn năm, đối phó cũng có chút thủ đoạn. Ta trước dùng Trần Ninh, sao cho cơ gia cùng khương gia giết gà trọi khỉ. Khi đó kêu cơ gia, khương gia xin lỗi sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tất cả mọi người đều đồng tình với lời ông già nói. Triệu lão gia tử nhìn quanh đại sảnh trầm giọng nói. Người cái nào đi chung hải giáo huấn Trần Ninh, một thanh niên mảnh mai và đẹp trai, bước ra với một tiếng thở dài nhàn nhạt về con mồi giữa hai lông mày. Bố, để con lo chuyện này, người thanh niên này là con trai út của Triệu Sương Thành, Triệu Nhược Lân. Triệu lão gia tử rất cưng chiều đứa con trai nhỏ của mình. Lúc này, thấy Triệu Nhược Lân chủ động hỏi, liền cười nói. Thôi, chuyện này cứ giao cho các ngươi nhất định phải làm thật đẹp. Để cho các cô chú bên ngoài gia tộc xem khả năng của các ngươi. Triệu Nhược Lân nói vâng. Ba, Tỉnh Giang Nam, Trung Hải Thị, Tập đoàn Ninh Đại, một đoàn xe Lincoln và chục chiếc Mercedes, bên màu đen trực tiếp dừng trước cổng Tập đoàn Ninh Đại, phong tỏa cổng. Sau đó, Triệu Nhược Lân mặc bộ đồ trắng chậm rãi bước xuống xe Lincoln. Hơn một chục chiếc Mercedes đi lên và hàng chục người bước xuống. Những người đàn ông này đều cao hơn 1,8 mét, cơ bắp cuồn cuộn và bộ đồ đen khiến họ mặc những bộ giáp giống như hiệu ứng hình ảnh. Ngoài ra, những người này có tốc độ ổn định, hơi thở rè rặt, thái dương phồng lên, mắt như có điện, nhìn thoáng qua cũng biết tất cả đều là học viên, đều là sư phụ. Dừng lại, ngươi là ai? Điển Trừ xuất hiện với một số hổ vệ, theo sau là một nhóm bảo vệ ninh đại nhóm. Vì Đồng Kha bị bắt cóc hai ngày trước, Điển Trừ và bắt hổ vệ đã tăng cường bảo vệ gia đình thiếu và thiếu thiếu. Vì vậy, Triệu Nhược Lân cùng những người khác vừa mới xuất hiện ở cửa ninh đại, Điển Trừ liền xuất hiện. Triệu Nhược Lân dĩa cợt mấy tên canh giữ dám đường thiếu gia này, vừa rồi xông vào đường, nếu cản đường thì giết chó. Đúng, Tiểu Lân, Triệu Nhược Lân bị mấy tên đệ mặt vây quanh, đi tới trước mặt Triệu Nhược Lân, cựng chế dọn đường, muốn đột phá, Điển Trừ lạnh lùng nói, "Ta cảnh cáo ngươi dừng lại, cảnh cáo lần thứ hai." Một tên đại hán đệ mặt đấm vào mặt Điển Trừ, giễu cợt nói, "Bảo bối, năm xuống cho ta, cảnh cáo lần thứ ba." Trừ rơi giọng thờ ơ một cách máy móc, giơ tay nắm lấy nắm đấm của đối phương. Củi chỏ phải tát như một nhát dao vào má đối phương, bị giật, tiếng xương nát tan vang lên. Điền Trừ đập mặt đối thủ ra từng mảnh. Bên kia hét thất thanh, ngã xuống đất hôn mê tại chỗ. Một số ít hổ vệ phía sau Điền Trừ cũng đấu với quân của Triệu Nhược Lân, tất cả đều một chiều đánh bại đối phương. Những người dọn đường của Triệu Nhược Lân đều trong nháy mắt rơi vào vũng máu gì. Triệu Nhược Lân vừa sợ hãi vừa tức giận, không chỉ bởi vì Điền Trừ có ít người dám làm hắn bị thương, mà còn bởi kỹ năng của Điền Trừ và một số hổ vệ. Điền Trừ và một vài hổ vệ. Đánh cuộc toàn bộ quân mà Triệu Nhược Lân ép buộc, họ đã không chiến đấu trong một thời gian dài, và khi họ thể hiện kỹ năng của mình, họ cảm thấy như họ vẫn còn nguyên khí. Điền Chử dữ cợt nói, còn có ai muốn xông lên? Triệu Nhược Lân nhìn chằm chằm Điền Chử dám coi chúng ta như triệu gia. Ngươi là tiên sinh, ta nhớ tới ngươi. Chử không đồng yêu, ta có ba vạn địch nhân, ngươi không là cái gì, ta sẽ sớm quên ngươi. Triệu Nhược Lân mở to mắt khi nghe được lời nói, nhưng lúc này... Trợ lý của Tống Vinh Đình là Lâm Vi vội vàng đi giày cao gót đến Điển Trừ. Lâm Vi nói với Điển Trừ Điển Trừ, Trần Tiên Sinh nói để bọn họ lên, trầu tội nói là muốn gặp Triệu Gia. Khi Điển Trừ và những người khác nghe thấy điều này, họ đã nhường đường và để Triệu Nhược Lân và những người khác tiến vào. Triệu Nhược Lân vốn dĩ muốn hạ lệnh giết người, nhưng không ngờ Trần Ninh lại muốn gặp hắn. Cho nên hiện tại hắn cũng không quan tâm đến Điển Trừ, dù sao dọn dẹp Trần Ninh mới là chuyện ưu tiên hàng đầu. Sớm! Triệu Nhược Lân cùng đồng đội đi theo điển trừ bát hổ vệ đến lầu văn phòng của chủ tịch tập đoàn Ninh Đại, đến một phòng tiếp khách rất rộng rãi. Trong phòng họp có hai người đang ngồi, Trần Ninh, vóc người cao như sao, và Tống Phinh Đình thì cao lớn, khí chất bất phàm. Trần Ninh cũng quyết định gặp Triệu gia vì Triệu Nhược Long chỉ huy phương Tây. Hắn ngồi ở trên ghế salon lúc này mới bình tĩnh nhìn Triệu Nhược Lân bên người, nhẹ giọng nói: "Ngươi là Triệu Nhược Lân do Triệu gia phái tới đúng không? Mục đích tới tìm ta là gì?" Triệu Nhược Lân không nói nhảm với Trần Ninh. Cầm lấy một văn kiện của Tùy Tùng, ném lên máy tính để bàn trước mặt Trần Ninh và Tống Vinh Đình. Anh ta giễu cợt, chúng ta, triệu gia, cũng là đại diện cho công ty dược phẩm Tây Xuyên Quốc doanh, đến thâu tóm công ty tư nhân Ninh Đại của Anh. Doanh nghiệp nhà nước mua lại doanh nghiệp tư nhân, Trần Ninh và Tống Vinh Đình đều cao mày. Sau khi các doanh nghiệp tư nhân ngày càng lớn mạnh, các doanh nghiệp nhà nước ghen tị với thành tích của mình, rồi dùng nhiều cách khác nhau để mua đất doanh nghiệp tư nhân, lao vào chiếm lấy tổ ấm. Đây là một điều rất phổ biến Nhưng không ngờ lại xảy ra loại chuyện này với đám người Ninh Đại Nhân. Tống Phinh đình vội vàng, Trần Ninh vẫn đầy bình tĩnh nhìn kế hoạch mua lại doanh nghiệp nhà nước trên màn hình, giá ước tính cho tập đoàn Ninh Đại là 100 tỷ. Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên, 100 tỷ, vừa mới mua tập đoàn Ninh Đại của chúng ta có giá trị thị trường hơn 1000 tỷ. Anh triệu ra, đây không phải là cho chúng ta lối thoát. Triệu Nhược Lân đắc thắng cười cười, hắn đột nhiên hai tay chống đỡ cái bàn, cúi người về phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Ninh. Anh ta lạnh lùng nói: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 Rất mong nhận được những nút like, share và comment của các bạn để tiếp thêm động lực cho đội ngũ bọn em ạ. Xin cảm ơn mọi người, mời mọi người tiếp tục nghe chuyện. Trần Ninh nhìn về phía Triệu Nhược Lân, khóe miệng hơi nhếch lên. Ta nghĩ ngươi Triệu Gia làm sai, hoa hạ không tới lực ngươi lấy tay che trời. Còn đây là Giang Nam, không phải tay của ngươi. Cho dù là Triệu Nhược Long ở Tây vực trước mặt, hắn cũng không tự phụ như ngươi. Triệu Nhược Long tư lệnh phương Tây Triệu Gia, nhân vật lỗi lạc nhất trong 100 năm qua. Triệu Nhược Lân thấy Trần Ninh dám nói thô lỗ với đại ca của mình. Tức giận nói, ngươi là cái gì, dám gọi đại ca của ta bằng tên. Triệu Nhược Lân không biết rằng tuy anh trai mình là thông lĩnh phương Tây, nhưng Trần Ninh lại là tư lệnh phương Bắc. Còn Trần Ninh thì cao hơn anh trai mình về cấp bậc. Trần Ninh được phong làm chiến thần, địa vị trong quân đội hơn hẳn anh trai mình. Triệu Nhược Long trước đây không tin tưởng danh hiệu chiến thần của Trần Ninh. Đặt hồng muôn yến để chiêu đãi Trần Ninh. Đồng thời đánh đơn với Trần Ninh Cuối cùng bị Trần Ninh đánh bại Bây giờ Triệu Nhược Long nhìn thấy Trần Ninh Thật sự là không dám tự phụ Trần Ninh không thèm giải thích với Triệu Nhược Lân Nhẹ giọng nói Ta là cái gì? Trở về hỏi Triệu Nhược Long Hiện tại ngươi có thể đi Triệu Nhược Lân hãy mở to mắt Trần Ninh chẳng những không để ý tới Triệu gia, Ngay cả Triệu Nhược Long cũng không sợ Triệu Nhược Lân giễu cợt nhìn Trần Ninh Nhóc con, ngươi thật điên cuồng Còn không dám nhìn đại ca của ta Chúng ta triệu gia đã cho ngươi một con đường sống sót. Ngươi không biết nắm bắt, ngươi chỉ chờ hối hận. Triệu Nhược Lân nói xong, ánh mắt rơi vào trên người Tống Phinh Đình, nở nụ cười đùa dỡn. Đến lúc đó, không chỉ gia đình của ngươi tan nát, ngay cả người vợ đẹp của ngươi cũng trở thành đồ chơi trên ghế salon. Tống Phinh Đình nghe lời khuôn mặt xinh đẹp như kem. Trần Ninh sắc mặt cũng tối sầm lại, hắn lạnh lùng nói bắt lại cho ta. Triệu Nhược Lân vừa sợ vừa giận ai dám. Bảo vệ Tiểu Lân! Hàng chục vệ sĩ phía sau canh gác xung quanh anh, điển trừ lạnh lùng nói với bắt hổ vệ bắt lấy bọn họ giết chết. Bắt hổ vệ xông ra như một đoàn người, tuy có tám người nhưng khí thế như ngàn con ngựa. Chiến đấu đang ở trên bờ vực của mét thanh chiến đấu và tiếng la hét không dứt và mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Trận chiến này diễn ra chóng vánh và kết thúc chóng vánh. Trong nháy mắt, mấy chục tên bên cạnh chịu nhược lân đều nằm trong vũng máu. Bắt hổ vệ giống như tám vị ma thần, hiên ngang hiên ngang. Triệu nhược lân hai tay lạnh lẽo, kinh ngạc đến mức không nói nên lời, ru rảy nói. Ngươi, ngươi dám. Điển trử lạnh lùng nói, ngươi là cái gì? Cũng dám vô lực đối với thiếu gia của chúng ta quỳ xuống. Điển trử một tay đặt ở triệu nhược lân vai, trực tiếp đè triệu nhược lân, nặng nề quỳ trên mặt đất. Triệu nhược lân vẻ mặt đau khổ, còn chưa kịp nói. Điển trử đã vung tay lên, nặng nề tát triệu nhược lân mấy cái. Trực tiếp bơm cho thiếu niên một bên má sưng tấy miệng học máu. Triệu Nhược Lân từ nhỏ đã nhận lấy một bài học kinh khủng như vậy. Trong lòng hận Trần Ninh, chính mình muốn giết Trần Ninh. Trần Ninh lạnh lùng nói, đây là một bài học nhỏ vô lễ với ngươi. Triệu Nhược Lân ngước khuôn mặt đầy máu nhìn Trần Ninh. Ánh mắt vừa sợ hãi, vừa xót xa, vừa tức giận. Trần Ninh quay đầu nói với Điển Trử. Phái người phái tên này trở về Triệu gia ở phía Tây để Triệu gia tự mình làm. Điển Trử nói được. Sau khi Triệu Nhược Lân cùng một đám người bị đuổi đi, khuôn mặt xinh đẹp của Tống Phinh Đình bất mãn lo lắng. Nàng lo lắng đối với Trần Ninh nói, ta phu quân, triệu gia ở phía Tây thế lực rất lớn. Triệu Nhược Long nhà bọn họ chính là chỉ huy 300 vạn binh mã phía Tây. Triệu gia, triệu tướng quân, chúng ta xúc phạm triệu gia. Chúng ta vô cùng tức giận, e rằng sẽ gặp tai họa. Trần Ninh cười nói, đừng lo lắng, triệu Nhược Long tuy rằng có chút kiêu ngạo, nhưng là ngay thẳng. Sẽ không chiếu cố người nhà nghịch ngợm. Tống Phinh Đình cho rằng Trần Ninh quá lạc quan. Triệu Nhược Long dù ngay thẳng đến đâu cũng không thể không giúp đỡ gia đình. Bất quá, cuối cùng cô ấy cũng không nói gì. Nàng cảm thấy mọi chuyện đã đến mức này, nàng chỉ có thể cầu phúc cho bản thân. Hy vọng Triệu Tướng Quân có thể ôm trong bụng một chiếc thuyền. Không phụ lòng những công tử ngôi sao như bọn họ. Thành phố Tây Xuyên, Triệu Gia. Lão Triệu Gia Triệu Sử Thành sắc mặt xanh mét ngồi ở trên ghế đại sư. Các thành viên quan trọng của Triệu gia đều tụ tập ở phòng khách, trong lòng ai cũng tràn đầy phẫn nộ chính đáng. Triệu Nhược Lân khuôn mặt sưng húp quỳ trên mặt đất, khóc nói: "Ba, Trần Ninh, đứa nhỏ đó hoàn toàn không để Triệu gia chúng ta vào mắt. Anh ta không những không chấp nhận sự trừng phạt của Triệu gia chúng ta đối với anh ta, không chịu bán tập đoàn Ninh Đại Nhân cho chúng ta với giá rẻ, lại còn dựng thương hiệu cho tôi như thế này." Triệu lão gia nhìn đứa con trai nhỏ bị đánh bầm dập mặt mũi, tức giận đến mức tức giận nói: Ngươi nói rõ cho hắn biết chúng ta là triệu gia phương Tây, là sư huynh của ngươi, chỉ huy của phương Tây. Triệu nhược lân phẫn nộ nói, nói đi, nhưng Trần Ninh cho dù là huynh đệ trước mặt ta cũng không dám làm bậy. Triệu lão gia tức giận đến thổi dâu trừng lớn mắt, liên tục nói, quá đáng, thật sự quá đáng. Triệu gia thấy lão nhân gia rất tức giận, bọn họ vội vàng an ủi nói, lão đại đừng nóng giận, ngày mốt là sinh nhật lần thứ 60 của ngươi. Khi đó Triệu Long sẽ trở lại sinh nhật người, đến lúc đó, lão đại, ngươi sẽ lại nói chuyện với Triệu Long. Sống chết của Trần Ninh không phải là chỉ cần một lời của Triệu Long thôi sao? Khi Triệu lão gia nghe xong lời này, lửa giận liền giảm bớt. Ông ta lệnh lùng ra lệnh cho con trai thứ ba là Triệu Nhược Báo, ngươi lập tức sai người nói với Trần Ninh để hai ngày nữa cho hắn đến Triệu gia ở phía Tây chịu phạt. Đây là cơ hội cuối cùng của hắn. Nếu anh ấy không đến thì cả nhà anh ấy sẽ chờ ở xui xẻo. Triệu Nhược Báo lớn tiếng nói được Triệu lão gia chế nhạo nói, ngày mốt là sinh nhật của ta. Ta muốn Trần Ninh quỳ xuống cầu xin trước mặt mọi người trong bữa tiệc sinh nhật của ta. Triệu gia mọi người cười vui vẻ. Theo ý kiến của bọn họ, ngày mốt là sinh nhật của lão đại. Lúc này triệu gia có thể nói là đông đủ bằng hữu và khách quý. Ngay cả triệu nhược long, tướng quân phương Tây ngày thường hiếm khi về nhà cũng sẽ xuất hiện. Khi đó, Trần Ninh có thể không chỉ sợ hãi cầu xin lòng thương xót, mà thậm chí có thể sợ chết khiếp. Trung Hải thì dạo qua nhà hàng trên mây. Trần Ninh đang bình tĩnh ăn đồ tây nghe điển trừ báo cáo. Điển trừ nói sau khi ta sai người phái triệu nhược lân trở về, triệu lão gia rất tức giận sai người nhắn cho ngươi thiếu gia thỉnh ngươi đi triệu gia phía tây chịu phạt. Ngày kia triệu gia cũng đã dọa rằng đây là cơ hội cuối cùng để gia đình cậu sống sót cậu chủ. Trần Ninh diễu cợt nói ồ triệu gia ngoại trừ triệu nhược long hảo những người khác đều là bối rối. Điển chữ lấy ra một tờ giấy mời dập nóng đưa cho Trần Ninh, nói Đây là lời mời do Triệu Nhược Long, tướng quân phía Tây phải tới. Thư mời Trần Ninh tò mò mở thiệp mời, phát hiện ngày mốt là sinh nhật lần thứ 60 của lão gia Triệu Gia. Triệu Nhược Long muốn tổ chức sinh nhật cho cha nên mời Trần Ninh đến dự tiệc sinh nhật của cha. Trần Ninh khóe miệng hơi nhếch lên, Triệu Gia là có thú vị phụ thân. Triệu Lão Gia ngày mai thỉnh ta đi Triệu Gia chịu phạt. Triệu Nhược Long thỉnh ta đi Triệu Gia cho A, đại tiệc ngày mốt. Điển chửi cười nói, chắc là triệu tướng quân không biết chuyện xích mích gần đây giữa ngươi và triệu gia, sư phụ. Sư phụ, ngươi đi triệu gia ở phía tây sao? Trần Ninh cười nói, đi, tại sao không đi Hê hey hê, hey, tôi đi xem họ định phạt tôi hay mua đồ uống cho tôi. Hai ngày sau, biệt thự của triệu gia, thành phố Tây Xuyên, Tây. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 60 của triệu gia chủ triệu Sử Thành, triệu phủ khắp nơi sáng lên. Vô số người hầu đang bận rộn chuẩn bị cho yến tiệc của triệu lão gia. Triệu lão gia hôm nay mặc một bộ lễ phục đường gia, mang theo một đám người nhà cùng người của mình đi chào hỏi các vị khách quý đến mừng sinh nhật. Lương Thiên, chủ tịch tập đoàn Thiên Hồng tặng một cây san hô bằng ngọc. Chúc Triệu lão gia mọi năm. Hôm nay hàng năm và hôm nay. Sĩ sì chuẩn thị tôn bang hải trang cho ta một bức thư pháp. Ta chúc Triệu lão gia phát tài như Đông Hải thọ sánh Nam Sơn. Tây Hàn gia Hàn Tử Dương gửi cây nhân sâm ngàn tuổi. Chúc Triệu lão gia trường thọ. Một dòng khách bất tận đến chúc mừng sinh nhật. Nhưng mà, khách nhân của Triệu Lão Gia không phải những vị khách này. Hiện tại có hai người hắn muốn gặp nhất. Một người là con trai cả Triệu Nhược Long tướng quân Tây Đô. Người kia là Trần Ninh, kẻ thù gần nhất của Triệu Gia. Tôi muốn gặp Triệu Nhược Long vì Triệu Nhược Long là niềm tự hào của Triệu Gia. Tôi muốn nhìn thấy Trần Ninh vì nóng lòng muốn dạy dỗ Trần Ninh. Phải tẩy trần cho Trần Ninh trước công chúng và cầu xin lòng thương xót chỉ có như vậy mới có thể xua tan cơn tức giận đối với Trần Ninh, Triệu Lão gia nhìn qua ánh mắt tự lẩm bẩm nói, người tại sao còn chưa tới, tại sao còn chưa tới? Triệu Nhược Lân cùng Triệu Nhược Báo cùng những người khác bên cạnh không biết lão nhân gia nóng lòng muốn gặp Trần Ninh, còn tưởng nhớ lão gia tử háo sắc. Triệu Nhược Báo cười nói, đại ca vừa gọi điện thoại về buổi chiều liền không về được, nhưng đại ca cũng cho chúng ta biết một tin tức tuyệt vời. Triệu Lão gia kinh ngạc tin tức tốt gì? Triệu Nhược Báo hào hứng nói, đại ca nói, anh ấy mời Thiếu soái phương Bắc đến nhà vào sinh nhật của anh. Ba, bốn chỉ huy hoa hạ, hôm nay có hai người dự sinh nhật ba, ba ba, thật là vinh hạnh. Triệu Lão Gia và những người khác đều trở nên kích động khi nghe thấy những lời này, cái gì? Các ngươi nói Thiếu, Thiếu Gia ở phương Bắc tới chúc mừng sinh nhật sao? Triệu Nhược Báo cười nói, đúng vậy, vừa rồi anh cả của ta đã nói với ta cá nhân qua điện thoại. Hắn cũng nói với chúng ta hào hào chiêu đãi. Sau khi nghe xong, Triệu lão gia nhanh chóng hạ lệnh trái phải, mau mau chuẩn bị một chỗ ngồi cho khách quý nhất. Hôm nay chờ vị khách quý nhất của chúng ta chính là Bắc cung thiếu gia tới. Vâng thưa ngài. Triệu gia bận rộn một hồi, rốt cục chuẩn bị cho thiếu thiếu ngồi ở chỗ VIP. Rất nhiều khách đến chúc mừng sinh nhật cũng biết thiếu thiếu đã quay lại chúc sinh nhật Triệu lão gia. Nghe nói có cơ hội nhìn thấy chiến thần đều vô cùng háo hức. Đồng thời, mọi người cũng khen Triệu lão gia có dung mạo thiếu chút nữa đến chúc mừng sinh nhật. Triệu lão gia và những người khác, nghe những lời khen ngợi của những vị khách xung quanh. Nhìn vẻ mặt khen tị của mọi người, không khỏi cảm thấy rất tự hào. Đúng lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy người gác cửa ngoài cổng hô Trần Ninh. Trần Ninh! Triệu lão gia sắc mặt lập tức chìm xuống. Triệu Nhược Lân cùng những người khác cũng lộ ra tức giận. Cùng nhau nhìn về phía cửa, bấy giờ tôi thấy Trần Ninh. Người cao lớn cùng điển trừ và bắt hổ vệ bước vào. Mọi người ở hiện trường bàn tán xôn xao. Thì ra rất nhiều người đều biết Triệu Gia gần đây có xung đột với một gã tên Trần Ninh. Hơn nữa mọi người cũng đã từng nghe qua chuyện Triệu Lão Gia ra lệnh cho Trần Ninh nhận hình phạt ngày hôm nay. Chỉ là tất cả mọi người đều không ngờ rằng Trần Ninh thật sự đến. trực chật, đứa nhỏ này đã xúc phạm Triệu Gia. Hôm nay Triệu Lão Sư sẽ xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của Triệu Lão Gia. Đứa nhỏ này dám tới sao? Hì hì, hắn có lẽ còn không có nghĩ tới Triệu Gia thế nhưng đã lên tiếng. Nếu như không tới... Như vậy nhà hắn xui xẻo, này còn dám xúc phạm triệu gia, hắn đáng chết. Mọi người ở hiện trường bàn tán xôn xao, không ít người thương hại nhìn Trần Ninh. Trần Ninh lấy điển trừ, bắt hổ vệ, thẳng đến triệu lão gia. Trần Ninh cười nói, chúc anh triệu gia an khang thịnh vượng. Triệu lão gia đang ngồi ở trên ghế trưởng môn, bị một đám gia gia cùng thủ hạ vây quanh, từ trên cao xuống khinh miệt Trần Ninh. Triệu nhược lân diễu cợt nói, Trần Ninh, ngươi thật sự tới, ta hiện tại phải không phục dũng khí của ngươi. Trần Ninh cười nhẹ nói, hì hì, người triệu gia mời ta yến tiệc ta tại sao không dám tới. Triệu lão gia nhấp một ngụm trà trên bàn cà phê, chậm rãi nói, Trần Ninh. Chúng ta triệu gia thỉnh ngươi nhận hình phạt, không cho ngươi tham gia yến tiệc. Trần Ninh nhìn triệu lão gia đang ngồi ở trên ghế trưởng môn. Sau đó liền ngồi xuống ghế trống bên cạnh là lãnh bắc thiếu. Hắn không có thói quen đứng ngồi bên người khác. Tuy nhiên, Trần Ninh vẫn chưa chịu ngồi vào chiếc ghế này tất cả mọi người trong triệu gia đều tức giận triệu nhược lân hét lên bảo bối đây là đối với vị khách quý nhất của triệu gia chúng ta hôm nay chính là chỗ ngồi do thiếu thiếu bắc chuẩn bị ngươi làm sao vậy dám ngồi triệu gia tất cả mọi người nhìn trần ninh bằng ánh mắt lạnh lùng trong lòng ai nấy đều nhếch mép đây là ghế dành cho thiếu thiếu cậu có đủ dũng cảm để ngồi không nhưng điều khiến mọi người choáng váng chính là trần ninh mỉm cười khi nghe nói đây là chỗ ngồi được triệu gia đặc biệt chuẩn bị cho thiếu thiếu trần ninh nói xem ra là triệu gia Ngươi cũng không có lỗ mãng, ít nhất cũng biết chuẩn bị chỗ ngồi cho ta. Gì? Một chỗ ngồi cho ngươi. Triệu Nhược Lân sững sờ, Triệu Lão Gia và Triệu Gia kinh ngạc. Ngay cả vô số khách mời tại hiện trường cũng phải sững sờ. Triệu Gia nói đây là ghế chuẩn bị cho thiếu thiếu. Đứa nhỏ Trần Ninh nói thật là ghế chuẩn bị cho cậu ấy. Ông Lão Triệu Gia là người nổi giận đầu tiên. Tát vào bàn trà một cái tát, đem chén trà trên bàn tát một cái. Anh trừng Mắt nhìn Trần Ninh, láo sược. Đây là chỗ ngồi chúng ta chuẩn bị cho thiếu soái. Anh còn chớ chẽn nói rằng đó là chỗ ngồi cho anh, không thể giả bộ thiếu soái được chứ? Giả vờ. Trần Ninh nghe xong liền lộ ra vẻ sững sờ. Hắn vừa giận vừa buồn cười nói: Ta là thiếu gia phương Bắc, tại sao phải mạo phạm chính mình? Trợ lão gia và những người khác há hốc mồm khi nghe những lời đó. Không khỏi bị Trần Ninh làm cho kinh ngạc, mà là nghĩ Trần Ninh tàn nhẫn như vậy dám thổi loại này ra bò triệu lão gia khinh bỉ nhìn trần ninh ta chưa từng thấy người chậm như ngươi cũng chưa từng thấy người như ngươi chết như vậy diêm vương cướp lời tỏ tình trên bàn lẽ ra hắn nên nói về một người như ngươi sống chết đi sống lại lại đây hạ hắn cho ta lời nói của triệu lão gia vừa rơi xuống xung quanh đông đảo người của triệu gia hung hãn lập tức xuất hiện những người này sát ý chuẩn bị vồ về phía trần ninh điển trừ và bắt hổ vệ bị trần ninh canh giữ điển trừ gầm lên ai dám vô lễ với thiếu thiếu Triệu Nhược Lân chế nhạo, Ồ, đứa nhỏ này đang giả thiếu thiếu, ngay cả cấp dưới cũng giả bộ thiếu thiếu. Những người không biết thật sự nghĩ cậu ta là thiếu thiếu, thật đáng tiếc. Đây là Triệu gia, thiếu là bằng hữu của đại ca của ta. Ngươi dám giả bộ thiếu thiếu ở đây, tức chết đi, nhận lấy. Triệu gia một đám nam nhân, bọn họ liền sẽ tiến lên. Nhìn thấy trận chiến giữa hai bên sắp nổ ra, nhưng vào lúc này người gác cửa lại hô to uông cảnh tỉnh Tây Vực, thiếu tướng quân sách của quân khu Tây Vực. Hai vị thủ lĩnh đến rồi. Vương Thịnh Chính và Quan Tướng Quân đang ở đây. Triệu lão gia gọi mấy người đã chuẩn bị xong. Sau đó nhìn Trần Ninh nhếch mép. Hi hi, Vương Thịnh Chính cùng Quan Tướng Quân đến rồi. Bây giờ thì không sao với thân phận của bọn họ. Bọn họ nhất định sẽ có thể lập tức chứng minh tính xác thực của ngươi. Trần Ninh, ngươi giả trưởng bối chờ ăn xong liền đi dạo một vòng. Buông cảnh, dáng người cao gầy và quan sách trong quân phục thiếu tướng. Cùng một đoàn cấp dưới, một đoàn binh lính tiến vào. Tung cảnh dẫn người đến triệu lão gia cười nói, triệu lão gia, Ta từ quan tướng quân biết được hôm nay là sinh nhật của ngươi. Mang mọi người đến đây xin uống rượu trường sinh, hoan nghênh sao. Triệu lão gia mang theo một đám người nhà, cười nói. Hoan nghênh, vương hành viễn tới, nha hoàn chiếu cố. Quan sách lúc này cũng đi cùng một toán sĩ. Quan sách là người đắc lực của triệu nhược long. Chỉ huy quân Tây Vực, đồng thời là thân tín của triệu nhược long lúc này hắn mới cười nói với triệu lão gia sư phụ ta được lệnh của tổng tư lệnh trở về mang theo một lô thuốc lá và rượu đặc biệt cho quân đội biên giới phía tây tổng tư lệnh nói hôm nay có nhiệm vụ chính thức sau này phải trở về gia gia nhất định phải chiêu đãi thiếu gia đẹp trai đừng để thiếu thiếu sót một chút triệu lão gia nghe xong lập tức nói hì hì thiếu thiếu có thể đến dự tiệc sinh nhật của ta đây là triệu gia chúng ta vinh hạnh làm sao dám để thiếu thiếu ở nơi lạnh giá chỉ là thiếu thiếu còn chưa tới Nhưng có người giả danh thiếu thiếu. Thưa tướng quan, ngươi phải đắc tội gì mà giả danh cục trưởng? Quan sách, Ung cảnh và những người khác đều sửng sốt khi nghe điều này. Có người dám đóng giả thiếu thiếu, quá can đảm đúng không? Quan sách là một quân tử, và ông ghét nhất là kẻ gian giả danh quân nhân và làm hỏng danh tiếng của một quân nhân. Bây giờ có người giả làm chiến thần hoa hạ, vậy thì sao? Anh ta lập tức trịnh trọng nói, kẻ nói dối ở đâu? Triệu lão gia hướng về phía Trần Ninh đang ngồi ở bên cạnh ghế salon, cười nhạo nói, "Chỉ ngồi ở chỗ này, kẻ rối chán này thật kiêu ngạo." Triệu Nhược Lân cũng nhe răng cười súi dục tướng quân, tóm lấy tên này bắn. Quan Sách, Uông Cảnh cùng những người khác nhìn về phía Triệu lão gia cùng nhau chỉ điểm, liền thấy được vẻ mặt bình tĩnh, khóe miệng hơi nhếch lên, đối với Trần Ninh như có như không nở nụ cười. Khi Uông Cảnh nhìn thấy Trần Ninh, tim như bị trúng đạn, đột nhiên co giật, hai mắt tròn xoe, miệng há hốc vẻ mặt kinh ngạc. Quan sách càng kinh ngạc khi nhìn thấy Trần Ninh. Quan sách nhanh chóng dẫn theo một đôi binh lính sau lưng bước nhanh về phía Trần Ninh. Triệu Lão Gia và những người khác cho rằng quân tướng quân đang muốn bắt Trần Ninh làm đồ dối trá đều chế nhạo. Tuy nhiên, cảnh tiếp theo khiến họ kinh ngạc đến mức mắt gần như bay ra ngoài. Chỉ thấy quan sách dẫn đầu một đoàn binh sĩ xảy bước tới chỗ Trần Ninh. Thì quan sách liền hô đứng lại chú ý chào, bị giật. Quan sách và hàng chục binh lính được trang bị nặng nề đã hành động gọn gàng và tát cho Trần Ninh một màn chào quân. Quan sách lớn tiếng nói, xin chào thiếu soái. Hàng chục chiến sĩ phía sau cũng đồng thanh hô vang chào thủ trưởng, thiếu thiếu, cảnh sát trưởng, lão triệu gia và những người khác. Nụ cười đắc thắng lập tức đống cứng lại, thay vào đó là một cú sốc. Gì, Trần Ninh hóa ra thiếu thiếu ở miền Bắc. Triệu lão gia tử cùng những người khác cảm giác được thiên lôi lăn lộn, nhất là triệu lão gia tử, suýt nữa nôn ra máu tại chỗ. Hắn kinh hãi nhìn Trần Ninh, lời nói trở nên khó chịu. Hắn nói quan, quan tướng quân, người nghe lầm rồi sao? Hắn là Trần Ninh, hai vợ chồng đều là Giang Nam thương hội. Làm sao lại thiếu thiếu ở phương Bắc? Quan sách không ngờ triệu gia lại coi thiếu thiếu là kẻ dối trá. Anh ta không khỏi phát một giọt mồ hôi cho triệu gia. Hắn cười khổ nhìn triệu lão gia và những người khác. Hì hì, Trần Tiên Sinh chính là bắc thiếu gia của chúng ta. Hoa hạ chiến thần là niềm tin trong tâm trí của tất cả quân nhân. Chúng ta chỉ là nhận sai cha của chúng ta, tuyệt đối không thể thừa nhận thiếu sót. Đây là thiếu thiếu ở biên giới phía Bắc. Cách đây không lâu, quân khu phía Tây của chúng tôi cũng đã thảo luận với thiếu thiếu và những người khác. Hoàn toàn không có gì sai với nó. Triệu lão gia cùng những người khác nhìn Trần Ninh sắc mặt cực kỳ xấu xa, nhất thời không thể tiếp nhận hiện thực. Kẻ thù mà họ triệu gia gần đây đe dọa đối phó chính là Bắc Cung thiếu thiếu. Vương cảnh lúc này cũng vội vàng đi tới chào Trần Ninh, thiếu, thật sự là ngươi. Ta vừa mới gặp ngươi ở tiệc sinh nhật của phu nhân cách đây một ít, không ngờ lại có chuyện này. Xảy ra một lần nữa. Đó là một vinh dự lớn. Lời nói của Uông Cảnh giống như cọng dơm cuối cùng bóp nát con lạc đà. Trực tiếp khiến triệu lão ra và những người khác tuyệt vọng. Quan tướng quân và Uông Cảnh đều nhận ra Trần Ninh là người thiếu sót, nên tuyệt đối sẽ không có chuyện giả mạo. Trần Ninh trò hỏi quan sách, Uông Cảnh sau đó cười nói Cũng may hai người đến kịp thời làm chứng cho ta. Nếu không ta sẽ bị bắt là kẻ nói dối. Quan sách và uông cảnh nghe xong lời này đều có chút ngượng ngùng. Lão gia tử triệu gia cùng triệu nhược lân, triệu nhược báo đám người đều đỏ bừng, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ cùng tức giận. Bọn họ thậm chí còn coi Trần Ninh là kẻ nói dối. Trước kia bọn họ còn mắng Trần Ninh là muốn mua công ty của Trần Ninh với giá rẻ mạt. Ôi chúa ơi! Những ngày này nhìn lại những hành động chết chóc khác nhau của triệu gia. Tất cả mọi người trong triệu gia đều nóng lòng muốn tìm một nơi để trốn. Bọn họ luôn cho rằng Trần Ninh là một kẻ điên không sống chết, Diêm Vương trộm xưng trên bàn. Bây giờ họ mới phát hiện ra rằng, hóa ra Trần Ninh là Diêm Vương và họ đã chết. Lão triệu da đỏ bừng mặt từ vừa hối hận vừa xấu hổ. Kinh ngạc nhìn Trần Ninh, một hồi cũng không biết xin lỗi thiếu thiếu sao. Ngay sau đó, đột nhiên ngoài cửa có người đi vào, nghe thấy người gác cửa hô hoa hạ đệ nhất vương tộc gia chủ cơ thường. Hoa hạ đệ nhị vương tộc gia chủ Khương Bình, đây cả cơ thường và khương bình cũng được triệu gia mời sở dĩ triệu gia mời cơ thường và khương bình đến đây ngoài mặt là muốn mời bọn họ dự tiệc sinh nhật trên thực tế bọn họ đều biết mục đích thực sự của việc triệu gia mời bọn họ là để cơ thường và khương bình nhìn ra thân phận của trần ninh đạt được hiệu quả giết gà dọa giết khỉ mọi người ở triệu gia xấu hổ làm sao bây giờ trần ninh thiếu thiếu chút nào bọn họ cũng không thể động trần ninh đành phải xin lỗi trần ninh còn xấu hổ hơn nữa là tôi còn đưa cơ thường và khương bình vào xem một trò đùa Uông Cảnh và Cơ Thường và Khương Bình quen biết nhau, kết duyên với nhau Khi Uông Cảnh nhìn thấy Cơ Thường và Khương Bình Lập tức tò mò hỏi Cơ Tiên Sinh, Khương Tiên Sinh Các ngươi ở đây chúc sinh nhật triệu lão ra sao Cơ Thường cùng Khương Bình lập tức lắc đầu, không sai Trần gia chúng ta cùng Trần Tiên Sinh xúc phạm triệu gia, Chúng ta Trần Tiên Sinh cũng như vậy, bị triệu gia xin lỗi Uông Cảnh và quan sát lại chết lặng Họ nhận ra chuyện giữa triệu gia và Trần Ninh không đơn giản như vậy Triệu lão ra rốt cục nhịn không được, mang theo Triệu Nhược Lân, Triệu Nhược Báo đám người vui vàng đi tới xin lỗi Trần Ninh. Anh luôn đỏ mặt nói: Thiếu thiếu, Triệu gia lần này sai rồi. Chúng thần có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin đừng nhìn mặt của sư tôn và mặt mũi của Phật. Vì Triệu Long, xin hãy tha thứ cho chúng tôi một lần. Triệu Nhược Lân, Triệu Nhược Báo và những người khác đều hoàng sợ nói: Đúng, thiếu soái, chúng ta sai rồi, xin thứ lỗi. Triệu gia mọi người lần này thật sự hoảng sợ, bọn họ cũng sợ hãi. Trần Ninh có quân hàm cao hơn Triệu Nhược Long, có thể gọi là đệ nhất danh tướng của Hoa Hạ. Ngay cả Triệu Nhược Long khi gặp Trần Ninh cũng phải nể phục. Nếu Triệu Nhược Long biết bọn họ đối xử với Trần Ninh như vậy, phỏng trừng ngay cả Triệu Nhược Long cũng sẽ tức giận. Trần Ninh cùng Triệu Nhược Long đều là chỉ huy một bên. Quan hệ với nhau tương đối tốt, tự nhiên không có ý tứ quan tâm Triệu gia. Hắn đối với Triệu Lão gia tử cười nói, Triệu Lão gia, Ta và triệu tổng lệnh chúng ta là đồng nghiệp, nhưng cũng là bằng hữu chuyện nhỏ giữa chúng ta để qua đi. Triệu lão gia và những người khác nghe vậy như được đại xá. Hương Phấn nói, đúng, đúng, cứ theo thiếu thiếu là có ý gì. Cơ Thường và Khương Bình nhìn cảnh này mỉm cười, nghĩ đến ngươi một chuyện xưa nay muốn để cơ ra, Khương gia Thiếu thiếu chúng ta thừa nhận lỗi lầm, cầu xin thương xót. Như vậy là tập này đến đây là hết rồi.